Nhịch linh thông đạo, nghe Hàn Lập nói như vậy, hướng chi lễ ngược lại có chút ngần xa, nhưng lại lắc đầu nói, quả thực, Pháp Trần cũng có pháp khí dự phòng. Năm đó để khống chế cấm chí của ôn Ngô Sơn các cổ tu sĩ đã chuẩn bị một kiện pháp khí khác để dự phòng. Nhưng pháp khí này cùng với hóa long Tỳ bất đồng. Từ thời thượng cổ nó đã bị thất lạc ở đâu không rõ Nghe nói nó được giấu trong một địa phương nào đó ở trong núi này Nhưng cũng không biết nơi hạ lạc của nó ở đâu Chỉ có một nhánh hậu duệ của tôn ngô tam lão mới biết mà thôi Nhưng nhánh hậu duệ này đã sớm mai danh ẩm tích không rõ tung tích từ lâu Bọn ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian đi tìm kiếm mà không thấy Một nhánh hậu duệ khác Hừ, thì ra là thế, ba tên kia thật đúng là quá cẩn thận. Linh lung hừ nhẹ một tiếng, lập tức hiểu được sùng ý của tôn ngô tam lão. Lâm Ngân Bình cùng thi cùng nghe hai người đối thoại, cũng đều lộ ra vẻ lo lắng. Hàn lập đồng giảng cũng trao mày. Lại thuận miệng hỏi thêm một câu, kiện pháp khí đó là bảo vật gì? Chẳng lẽ cũng là một cái hóa long tì khác? Cái đó cũng không phải, mà là một tấm bia đá tên là khiếu thiên tinh bi. Nếu mà có thể có được tấm tinh bi này thì ta có thể mở ra được pháp trận dự phòng. Hướng chi lễ lơ đáng trả lời. Thiên tinh bi. Hàn lập trên mặt không hề biến đổi, nhưng trong lòng bỗng nhiên cả kinh Lập tức nhớ tới lúc trước tại Sơn Môn lấy được một tấm bia đá. Mà trên tấm bia đá có vài cái văn tử ghi tên giống như vậy. Cơ hồ đồng thời, hắn lập tức cảm ứng được một đạo ánh mắt đảo qua trên người hắn. Chính là Linh lung dường như vô ý đưa mắt nhìn qua. Hàn lập trong lòng có chút hồi hộp. Quả thật không có cách nào sao. Trước tiên bọn ta có thể rời khỏi nơi này. Có lẽ ma vật kia không tới mấy ngày có thể phá vỡ không gian này thoát ra. Nhân cơ hội này, chúng ta tập hợp tất cả các tu sĩ ở phủ tận Nam Cương, sau đó bố trí một cái đại trận, tạm thời đem tôn ngô sơn một lần nữa phong ấm lại, tiếp đó lại tập hợp toàn bộ các công môn của Đại Tấn lại đây. Nhân lúc ma vật chỉ có một mình, cho dù nó có hấp thu ma khí,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 Nói mấy câu đã đưa ra được phương pháp xử lý Hướng đảo hữu lời này rất là có đạo lý Vậy cứ thế mà làm đi Ta quay về vãn yêu ốc rồi hướng tốc chủ đầm báo việc này Chuyện này cũng không phải chỉ là việc của nhân loại tu sĩ Chúng ta yêu tộc cũng sẽ phái người trợ giúp các ngươi một tay Thi hùng thở vào một cái có chút thành khẩn nói Ừ, nếu mà quý tốc xuất thủ tương trợ Phần thắng tất nhiên sẽ tăng lên vài phần. Đặc biệt là xa đảo hữu của quý cốc tiểu lão Nhi từ khi tu đảo tới nay vẫn ngưỡng mộ đại danh. Đáng tiếc mấy lần muốn gặp mà vẫn chưa có cơ duyên gặp mặt. Tựa hồ lần nào tới xa đảo hữu cũng đều đang bế quan. Hướng chi lễ mừng rỡ nói. Vạn niên thi cùng nghe vậy chỉ cười khan vài tiếng cũng không có trả lời thêm tiếng nào. Nhưng sau khi con mắt hơi xoay chuyển, bỗng nhiên quay đầu hướng Linh Lung cung chính nói Linh Lung Vương Phi Cốc chủ của chúng ra ngày trước đối với Vương Phi cũng có chút quen biết Hắn là khi nói tới đây trong miệng thi hùng lại không phát ra thêm tiếng nào Mà môi lại khẽ nhúc nhích truyền âm tới Linh Lung nguyên bản thần tình lạnh nhạt Nhưng khi nghe được vài câu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 vạn yêu cốc của chúng ta có đủ loại linh cầm gì thú, nhiều không sao đến rồi. Có thể cho Vương Phi Hà Hồ lựa chọn một cái thân thể thích hợp. Thi cùng chân thành nói, Đi vạn yêu cốc, ta không có hứng thú, mà ta cũng sẽ không rời khỏi côn mô sơn. Một lúc nữa, ta sẽ lại một lần nữa trở lại không gian vừa rồi. Ngân phát nữ tử nói ra, Làm cho mọi người thiếu chút nữa tưởng mình nghe nhầm lời nói vừa rồi Vương Phi còn muốn quay lại Như vậy làm sao có thể được Vạn Niên Thi Hùng Thất Thanh nói Đúng vậy nhưng mà ta không phải đi một mình Người này có ít tà thần lôi đối với ta có tác dụng Vì vậy hắn sẽ theo ta cùng nhau quay lại không gian vừa rồi Linh lung nhìn hàn lập liếc mắt một cái Ngón tay thản nhiên chỉ vào hắn rồi nói Hàn lập thần sắc khẽ đồng, Nhưng trên mặt lập tức không một chút thay đổi Linh lung tiền bối chẳng lẽ nói dớn sao Cần gì phải mạo hiểm như vậy Hướng chi lễ kinh ngạc rồi liếc mắt dò xếp hàn lập một cái Nhìn không được hỏi Bộ dạng xem ra không hy vọng nàng một lần đi mạo hiểm Ta và các ngươi không giống nhau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 Nếu ta có thể tới gần được ma vật thì ta có thể nắm chắc hơn 50% cơ hội có thể đoạt lại thân thể. Linh lung lạnh lùng nói. Cách này, vương phi vẫn là nên cân nhắc thêm một chút nữa được không? Vạn miên thi hùng lộ ra vẻ trần chừ, dáng vẻ tựa hổ như là cực kỳ khó xử. Hướng chi lễ đứng ở bên cạnh cũng vội vàng khuyên can. Ngân phát nữ tử dùng ngón tay thon thon khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài ở trên đầu vai. Khói miệng nhít lên lộ ra vẻ châm chọc. Ta biết các ngươi muốn từ trong miệng ta để biết nơi hạ lạc của nhị linh thông đảo. Sợ rằng nếu ta mà đi vào trong không gian kia sẽ đem luôn bí mật chôn vùi trong đó. Có phải trong đầu các ngươi có ý niệm đó không? Vừa nghe lời này xong. Thi hùng lộ ra vẻ ngượng ngùng Còn hướng chi lễ Thì thần sắc không đổi Luôn miệng nói, hiểu lầm Một chút cũng không thể hiện tâm tư Khi bị nói toạt ra Được rồi Mặc kể các ngươi muốn nghĩ như thế nào Thì nghĩ Năm đó phần đông nhân yêu thông qua Thông đảo hạ giới Nhưng chân chính biết rõ Tình hình cụ thể và tỉ mỉ Chỉ sợ cũng không có mấy người biết mà thôi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 Dường như rất lưu tâm tới đối thoại của mấy người Nhưng thần thức lại lặng lẽ tiến vào trong chữ vật túi Âm thầm kiểm tra tấm thiên tinh bi kia Bên cạnh lâm ngân bình nhất thời lại bị thông tin nói về nhịp linh thông đạo dẫn sắt Hết sức chăm chú lắng nghe Không tồn tại chân thực cụ thể Đây là ý gì Hướng chi lễ trong lòng như mơ hồ đoán ra được điều gì đó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 Rõ ràng vẫn có người có thể trở về được linh giới. Nếu không có nhịp linh thông đạo, thì bọn họ làm sao có thể về được? Thi Hùng căn bản không muốn tin tưởng vào việc này trong miệng vội vàng hỏi. Người đã quên năm đó khi cổ ma giới mới bắt đầu xâm lược nhân giới. Lúc ấy thượng cổ tu sĩ của nhân giới làm cách nào liên hệ với linh giới chúng ta để tàu viện? Linh lung thở ờ nói truyền giới hương, hướng chi lễ đôi mày khẽ nhú lại nói Đúng vậy, lúc ấy trước khi rút lui khỏi nhân giới Tự nhiên là trước đó lần thứ hai lại đốt lên hương này để thông chi cho linh giới Trên linh giới lại một lần nữa mở ra thông đạo Không nói hiện nay các ngươi có thể có hương này hay không Cho dù là có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 Thì làm như thế nào có thể phản hồi lại linh giới? Hướng chi lễ lại một lần nữa bắt được điểm mấu chốt. Bình tĩnh hỏi, ta thân là phi tử của Tiên khue lang vương. Bản thân lại là công chúa của ngân nguyệt lang tục. Tự nhiên so với các nhân sĩ của hạ giới và yêu tục khác có sự bất đồng. Tại chân thân cùng thần niệm của ta đồng thời lưu lại ấm khí của nhị tinh bàn.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 Nếu những người khác muốn mượn thông đạo này mà tiến vào Dưới ấm ký không phù hợp lập tức sẽ bị lực của thông đạo nghiền nát không còn một mảnh Nếu năm đó ta không phải gặp phân thần của nguyên sát thánh tổ chiếm cứ thân thể còn bị nó bước cho thần niệm chia liệt Thì ta đã sớm trở về linh giới rồi Đâu còn có thể dừng tại nhân giới đến bây giờ Linh lung không có một chút tức giận nói Ấm ký Hóa ra nhịp tinh bàn trong tay người không phải là thực thể. Ta nghe nói linh bảo này ở trong linh giới cũng là một loại bí bảo. Vì sao uy lực so với trong tưởng tượng lại thấp như vậy? Thì ra là thế. Thi hùng nhìn khối viên bàn trong tay linh lung có chút thất hồn lạc phách. Trên mặt hướng chi lễ nụ cười cũng thu liếm lại. Thần sắc nhất thời xa sầm xuống. Cho dù ai cũng vậy. Một việc mà bản thân mình đặt hết tâm tư và hy vọng trong mấy trăm năm. Trong một lúc lại tan thành bọt nước. Chỉ sợ biểu tình cũng không thể tốt hơn được. Hàn lập vào lúc này trong lòng lại đề cao cảnh giác. Thân hình lặng yên lùi về phía sau vài bước. Hắn cũng không biết sau khi mộng đẹp của bọn họ tan biến có thể làm ra những chuyện điên sổ như thế nào. Chẳng lẽ ngoài trừ việc tiến sai lên hóa thần hậu kỳ thì không còn có cách nào khác để phi thăng linh giới? Hiện giờ tình huống thiên địa linh khí của nhân giới, vương phi hẳn cũng biết. Có thể tu luyện tới hậu kỳ thì cơ hồ không có khả năng. Thi hùng thở dài một hơi. tràn đầy một tia hy vọng cuối cùng hướng ngân phát nữ tử nói. Đương nhiên cũng không phải. Ngoại trừ nhóm nhân giới có thể mở ra nghịch linh thông đạo Các ngươi còn có thể thông qua một loại phương pháp khác cũng có thể tiến nào linh giới Chỉ có điều loại phương pháp này trên lý luận thì có thể thành công Nhưng từ xưa đến nay thật sự có thể thành công thì cũng không có mấy người Xem ra nếu đi theo con đường này thì cửu tử nhất sinh Không biết các ngươi có muốn nghe không? Linh lung nhìn ánh mắt pha thiết của hai người Sau đó nàng khẽ cười rộ lên Nhất thời lúc này trông nàng có phong thái mì hoạt vô cùng Có thể nói phong tình phạm trùng Làm cho hàn lập đứng một bên chăm chú nhìn một trận miệng lưới khô cứng Nhất thời cả kinh hắn vội vàng vận hành đại diễn quy Lúc này mới ổn định lại tinh thần Trong lòng hắn không khỏi một trần hoảng sợ Đương nhiên là muốn nghe. Cho dù có nguy hiểm đi nữa, cũng còn tốt hơn việc ở nhân giới này khoanh tay chờ chết, hướng chi lễ tinh thần phấn khởi. Vội vàng tiếp lời nói. Phạm Miên thi hùng cũng gật đầu không ngừng. Nói cho các ngươi một chút không phải là không được. Nhưng ta muốn làm một cuộc giao dịch. Ta cần phải mượn của các ngươi vài loại đồ vật để có thể hỗ trợ cho ta trong quá trình đoạt lại thân thể. Ngân phát nữ tử trong mắt chợt lóe lên vẻ rào hoạt nói. Mượn đồ. Hướng chi lễ cùng vạn niên thi hùng không khỏi ngẩn ra. Đúng vậy. Ta cần thanh phòng chế ma long nhận cùng hai tấm phá giới phù còn lại của hướng đảo hữu. Linh lung cười dài nói.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 hướng chi lễ chỉnh trọng gật đầu đáp ứng, mà thi sát trên mặt lại hiện một tia do dự, nhưng cuối cùng hắn cũng răng một cái, gật đầu. thanh ma long huyết nhận tuy chân quý, nhưng so với việc tiến nhập linh giới thì thi sát tự nhiên rõ nên giữ hay bỏ rồi. một lát sau, hai tấm thổ hoàng sắc phủ lục thần bí cùng một thanh huyết nhận dài chừng nửa thước xuất hiện trong tay linh lung. Nữ tử này một tay kiểm tra cẩn thận phù lục, đồng thời tay kia nắm lấy huyết nhận thưởng thức một chút. Huyết quang sau một lúc chớp động, nàng thập phần mãn ý, bèn hướng về hướng chi lễ nói. Trong thiên hạ có thể liên thông thượng hạ lưỡng giới. Ngoài nhịp linh thông đảo, kỳ thật trong nhân giới còn tồn tại một số ít các tiết điểm không gian trời sinh bạc nhượng.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 Không gian tại các tiết điểm đều vô cùng bất ổn. Nên tùy thời có thể sụp đổ. Cũng tùy thời có thể tái hiện. Cho nên việc đả thông một con đường là cực kỳ nguy hiểm hơn xa so với nhịp linh thông đạo. Nhưng thông qua chúng nguy hiểm nhất không phải là cách giới lực. Mà chính là không gian phong bảo sinh ra bởi không gian bất đồng. Một khi bị cuốn vào trong đó.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 Đương nhiên, ta sẽ đem vị trí tắc tiết điểm khi xưa cùng các quy luật và phương pháp tìm kiếm nói cho nhị vị biết. Linh lung nhàn nhạt nói, Vậy làm phiền vương phi. Thi hùng cùng hướng chi lễ mừng sỡ, xuất ra một cái ngọc giản chống giao cho ngân phát nữ tử. Linh lung sau khi phục chế tư liệu liền giao trả ngọc giản cho hai người. Lâm ngân bình đứng một bên nhìn thèm thùng. Nhưng cũng không dám lại cầu xin. Tốt lắm. Tất cả những gì cần thiết đã sao cho các ngươi. Lấy mức độ lịch duyệt của các ngươi ít cũng phân biệt đâu là thật giả. Bây giờ bản phi phải trở về để cửu tầng không gian mở ngoặt tròn tầng trời thứ chim đóng ngoặt tròn. Các ngươi nếu không muốn bị liên lụy tốt nhất là nên sớm rời khỏi nơi đây. Ta cũng không dám cam đoan tên cổ ma kia có nhân cơ hội chạy rời khỏi không gian để đến đây hay không. Lung Linh nói, hướng chi lễ cùng thi hùng nghe ngôn ngữ đuổi khách như thế, sau khi nói vài câu khách sáo, lập tức đồn quang rời đi. Bên kia, Lâm Ngân Bình liếc mắt nhìn hàn lập một cái, trầm mặt không lên tiếng rồi cũng hóa thành một đoàn ngân quang đi mất. Trong lúc này chỉ còn có Hàn Lập cùng nữ tử ở lại trong đại sảnh. Hàn Lập hai mắt hít lại nhìn nữ tử không chớp, thần sắc lánh đảm. Nàng này lại nhìn ra cửa đại sảnh ánh mắt chớp đồng không ngừng. Một lát sau, ngân phát nữ tử thở vào một cái. Hai người này coi như thức thời không để lại thần niệm dò xét. Hiện có thể lấy thiên tinh bia ra rồi. Nàng nói xong quay đầu nhìn thẳng Hàn Lập. Ngươi xác định trong tay ta chắc chắn là thiên tinh bia. Hàn lập thầm thở dài, nhạt trả lời. Nếu không phải là thiên tinh bia mới lạ. Đừng quên, lúc trước nguyên thần của ta chính là khí linh của ngươi cũng đồng dạng thấy được thượng cổ văn tự trên tinh bia. Lúc này chỉ cần ngươi trợ giúp ta lấy lại được thân thể. Tiểu đỉnh trong tay ngươi bản phi cũng không hề đếm xìa. Đồng thời kiện bát linh xích linh bảo cũng để cho ngươi. Thông thiên linh bảo tuy chân quý gì thường nhưng ở linh giới cũng không phải là nhất sai bảo vật. Bất quá, ta cảm thấy có chút kỳ quái là ta tựa hồ có ấm tưởng ngươi còn có một bảo vật khác trọng yếu hơn. Nhưng không thể nhớ đó là bảo vật gì. Phải chăng ngươi đã đồng tay đồng chân phân thần của ta? Linh lung sau khi nói xong ánh mắt chợt phát lạnh tiền bối nói giỡn a, So thần niệm cường đại của ngài Với một tu sĩ nguyên anh trung kỳ như ta Có thể đồng chân tay được cái gì Hàn lập tim nhảy thình thịt Nhưng làm mặt tỉnh trả lời Hừ, bộ dáng giả như không biết Ước hèn khí linh của ngươi chưa có giải trừ Có một điểm liên quan trí nhớ giữa ta Với ngươi rõ ràng bị phong bế Xem ra thì cùng một kiện bảo vật khác trên người ngươi hẳn có quan hệ Ta thật hiếu kỳ, rốt cuộc bảo vật gì trong lòng của ngươi so với vư thiên đỉnh còn muốn trọng yếu hơn Ngân phát nữ tử cười lạnh, dùng ánh mắt bất hảo đánh giá hàn lập Ngươi biết vậy thì sao? Chẳng lẽ bắt tại hạ lại, ớt hỏi một phen sao? Hàn lập sắc mặt khó nhìn gắt gòng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 Dù sao thần thông cấp độ hóa thần kỳ thật sự bây giờ hắn chưa đủ sức địch lại. Nhưng không thể để đối phương bắt giữ. Phải lợi dụng tình huống đối phương hiện giờ bị bó tay bó chân không dám thương tổn trong lúc này. Ngân phát nữ tử nghe hàn lập phản vấn như thế. Hàn ý trên mặt nồng đậm. Đôi mi thanh tú dần dần dựng thẳng lên. Ánh mắt ẩn hiện một tầm sát khí. Hàn lập cảnh giác chăm chú nhìn, trong áo bào một tay chế chủ tam diễm phiến, một tay âm thầm bắt pháp quyết, đồng thời trong tay nhân hình khôi lỗi cũng ẩm hiện một tiểu cung. Khi khi một tiếng, bỗng nhiên ngân phát nữ tử mặt mày nở rộ, phát ra tiếng cười duyên, nhưng thanh âm này lại làm cho hàn lập nghe cực kỳ quen thuộc, ngân nguyệt là ngươi. Hàn lập đứng ngẩn ra. Có tiếng nói, chủ nhân, ngài thật sự rào hoạt. Trước khi ta cùng lung mộng dung hợp liền tạm thời khởi động phong ấm ký ức về tiểu bình. Nhờ thần niệm linh lung bên trong không gian liệt phùng đã bị tổn hao nhiều. Khiến cho lung mộng đang là thần thức chính không thể không lâm vào tình trạng ngủ say. Ta nhân cơ hội đoạt lấy chi khu khống chế quyền chủ đạo đã giải khai được phong ấm này. Nếu không chỉ sợ nghe người nói dối cũng phải tin. Nàng mỉm cười nói. Việc phong ấm ký ức cũng nhớ ngươi đồng ý. Nếu không đâu có thoải mái đắc thủ như vậy. Đoán linh lung trước mắt đích thì là thần niệm do ngân nguyệt chủ đạo, hàn lập mừng rỡ cả người nhất thời bung lòng lại. Tuy ta cầm quyền chủ đạo, nhưng thần niệm lực thua xa lung linh. Nàng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn Hoặc việc khống chế thần niệm chi khu bị hao tổn Sẽ để cho nàng đoạt lại quyền khống chế Cũng may lúc trước tuy nàng đã phát hiện chuyện phong ấm ký ức Nhưng không thèm để ý Nếu không loại phương pháp phong ấm đơn sơ như vậy Căn bản không thể ngăn cản nếu đối phương muốn phá giải Nếu chủ nhân muốn giữ lại bí mật Cần phải dùng phong linh phương pháp đối với ta Dưới sự phong ấm bí mật này Cùng với sự phối hợp của ta Ít nhiều có thể giữ kín chuyện tiểu bình Vạn vô nhất thất Trừ khi ta và ngươi Có người gặp chuyện không may ngã xuống Hoặc chính thức giải trừ thân phận khí linh Nếu không cho dù là ở linh giới cũng không ngại Ngân Nguyệt chỉnh trọng nói Cũng chỉ có thể làm như vậy Nhân tiện Một khi ngươi lấy lại được thân thể thật có thể trở về linh giới. Hàn lập thu lại vẻ vui mừng, trầm giọng hỏi, hắn vẫn chưa đề tập đến chuyện vì sao nữ tử này chủ động giúp đỡ. Ta không thể không quay về linh giới, nếu không chỉ nhờ lung mộng thì không thể triệu hồi nghị linh thông đạo. Mà lung mộng, ta cùng linh lung lại có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Khí linh thân phận phải chờ ngươi phi thăng linh giới. Ta chân chính mới có cơ hội thi triển bí thuật thoát khỏi. Ngân nguyệt trong con ngươi hiện lên một tia dị sắc thừa nhận. Nhất thời, hàn lập im lặng. Trước hết chủ nhân cần thực hiện thi pháp, nếu không sẽ không kịp. Sau đó ta dùng phá giải phù, phá vỡ chướng bích này, dùng huyết nhận cuốn lấy kẻ nọ Chủ nhân liền nhân cơ hội lẻn vào kích phát thiên tinh bia. Chỉ cần chấn áp ma khí. Ta sẽ dùng thần thông thôn phệ linh hồn cường ngảnh thôn phệ trở lại trong thân thể ban đầu. Nếu có thể thông phệ được phân thần nguyên sát thánh tổ, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Ngân Nguyệt chậm rãi nói, Được rồi, trước hết ta đi bố trí một cách trận pháp tạm thời để phòng hai người kia quay lại. Hàn lộc gật đầu, lật tay. Nhất thời trong tay trùng điệp pháp kỳ xuất hiện, Sau đó nhất nhất bắn nhanh ra bốn phía Sau một lúc trước ló liền mất dạng Một tầng thanh sắc hà quang hiện ra đem non nửa đại sảnh bao lại Ngân Nguyệt thấy vậy, không nói lời nào, ngồi yên tại chỗ Hàn lập thân hình chợt động, xuất hiện đối diện Ngân Nguyệt, khoan chân ngồi xuống Nhìn khuôn mặt tinh mỹ tuyệt luôn của nàng, hắn bình tĩnh nói Ta bắt đầu thi triển thi Pháp đây Ngươi phải cẩn trọng một chút Sau khi nhắc nhở Hàn lập hai tay bắt Pháp quyết niệm chúa, Nhất thời vô số điểm thanh quang từ trong người phát ra Kèm theo thanh âm cổ chú ngữ Một lát sau Thanh quang trên người Hàn lập toát ra trói mắt Đem hai người bao vào trong Che phủ ngăn cản ánh mắt của người ngoài Ước chừng thời gian ăn xong bữa cơm. Thanh âm chú ngứ dừng lại. truyền ra tiếng thở nhẹ của Ngân Nguyệt. Lập tức thanh quang chợt tắt. Thân hình hai người lộ ra lại. Một thân ảnh thước tha đang một tay đè chán. Ngọc sung ẩm hiện một tia đau đớn. Có sao không? Hàn lập trong mắt ẩm chứa lo lắng hỏi. Không có việc gì, bí thuật thực hiện thành công. Cho dù lung linh một lần nữa chiếm quyền điều khiển cũng vô pháp cởi bỏ phong ấm này. Không chỉ hoán nữa, chúc ta đi thôi. Không biết khi nào lung linh thức tỉnh lại, vì còn phải nắm chặt thời gian tiến nhập để cẩu tầng nữa. Ngân phát nữ tử lắc đầu, khôi phục thần sắc, thảm nhiên cười với hàn lập. Lúc này, dung mạo tươi cười của nàng như đó tường vi kiều ngu tiên diễm gì thường. Hàn lập liếc nhìn. Xác định nàng thật không có vấn đề gì, không do dự nữa gật đầu. Hai người cùng đứng dậy. Ngân phát nữ tử giơ tay lên, một đảo hoàng sắc phúc lộc hướng không bắn thẳng lên. Trên không trung linh quang chợt lói, nhất thời một phiến hoàng hà bảo liệt mở ra, hiện ra một màn trắng không gian trong suốt. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn phạm nhân tu tiên truyền nguyên tác phong nữ thực hiện tiểu phạm nguồn truyện lifefix.com hoặc mctiểupham.blogspot.com hồi thứ một nghìn không trăm sáu mươi tám phong ứng cùng lúc với một đạo huyết quang chạm vào trứng bích hàn lập vốn đã sớm sức lực chờ phát động một tay kích phát tam diếm phiến Ngọn lửa tam sắc cùng một đảo kiếm khí từ đại liên tiếp phóng ra. Lôi hỏa cung trong tay khôi lỗi cũng xuất ra hoa lửa đầy trời cùng đánh vào một điểm trên trướng bích. Rốt cuộc trướng bích sau một trận vạn vẹo bị lực lượng cực lớn dồn ép phá tan. Một lổ thủng khổng lồ nhất thời hiện ra đồng thời ma khí dày đặc hội tù lại lổ thủng. Ngân Nguyệt kêu lên một tiếng kiều mị thân hình hóa thành một đoàn tuyết quang bay vào trong. Hàn lập sau lưng phong lôi xí đã mở ra, hóa thành một đảo ngân hồ trong nháy mắt vọt qua lỗ thủng. Hàn lập thân hình vừa hiện ra. Vô số ma khí liền quay cùng xoắn tới. Hắn nhớ mày. Nguyên cương thuẫn tử trong tay áo bào bay ra. Nhoáng một cái. Hóa thành một tầng quang trào màu bạc bảo vệ hắn bên trong. hắc sắc ma khí vừa tiếp xúc ngân sắc quang trào. Bề mặt lập tức phát ra những âm thanh ăn mòn. Xì xì. Làm ngân sắc liên quan trong nhất thời mở đi một phần. Tình cảnh này khiến hàn lập cao mày. Năm xưa khi hắn thâm nhập vạn trưởng ma uyên. Ma khí ở đó cũng không đáng sợ như bây giờ.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 Ngân Nguyệt hô một tiếng, liền trực tiếp hướng trung tâm không gian vọt đi. Hàn lập thân hình chớp đồng, hướng không bay lên, đồn quang dần dần tiêu thất, hành tung cũng đã được ẩm giấu. Lúc này, từ hướng tế đàn xa xa chuyển đến tiếng cười duyên của Ngân Nguyệt. Tiếp theo đó là vài tiếng sói chuột. Thanh âm băng lạnh của hắc giáp nữ tử phát ra. Hừ, ngươi còn dám quay lại. Cũng tốt. Sẵn dịp bản thánh tổ hảo ma hóa ngươi luôn Tiếp theo lời này Âm thanh bảo liệt nổi lên Hàn lập tinh thần chấn động Nhất thời hướng về tế đàn âm thầm bay tới Chỉ sau chốc lát công phu Hắn đã xuất hiện trong tầng mây thật dày Lạnh lùng nhìn xuống dưới Giờ phút này minh thanh linh Một thần thông được vận chuyển đến cực điểm Không bị thánh tổ phân thân cố ý ngăn cách Cho dù bị hắc sắc ma khí che phủ, hắn vẫn có thể đem tình hình bên dưới nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy tại tế đàn, có một khô lâu đen thôi xài một trường có dư. Bề mặt khô lâu không ngừng cuồn cuộn phun ra một cổ ma khí. Bên trong hắc hồ thể hiện thâm bất khả chắc. Phía trên hắc khô lâu, một đoàn huyết quang cùng một đoàn ô mang đan sen lấp lóe không ngừng. Thỉnh thoảng phát ra từng âm thanh bão liệt Linh ác khiến ma khí phổ cận xung quanh quay cuồng không ngừng Tựa như hai con ác long đang tranh đấu Thật là phiên giang đảo hải mở ngoặt tròn sông cuốn biển gầm đóng ngoặt tròn Nhất thời chưa phân biệt được ai chiếm thượng phong Hàn lập thấy ngân nguyệt chưa gặp trở ngại Trong lòng hơi yên tâm Đồng tử Linh Quang gích động hướng về phía hoàng đen nơi phủ cận truy tìm mặc dù lúc trước không gian bảo liệt đã đem tế đàn hoàn toàn phá hủy nhưng hai tòa thạch bia vốn được luyện chế từ xá linh nhuyễn ngọc lấy đặc tính của loại tài liệu này hang sẽ không dễ dàng bị hủy mà một trong hai tấm sẽ có một tấm dùng để kích phát thiên tinh đi không mất bao lâu thông qua minh thanh linh mục Hàn Lập đã phát hiện tung tích hai tấm bia đá nằm sau một đống đá vụn, trong đó có một tấm được khảm hình một bộ hài cốt bán hóa long, tấm khác còn nguyên nằm cạnh đó. Hàn Lập trong lòng mừng rỡ, nhìn lướt qua hắc mang cùng huyết quang vẫn còn đang tranh đấu không ngừng, vội sử dụng phương pháp thu liếm khí tức, đem hơi thở thu liếm đến cực điểm, lặng yên hạ xuống. Quá trình hạ xuống không một tiếng động, ma vật đang mải mê tranh đấu chẳng mảy may phát hiện. Chờ hai chân đứng vững trên một phiến toái thạch, Hàn lập lập tay xuất ra một cách ngọc như ý. Trên đầu xuất hiện một tầng quang trào mỏng trước lõi hoàng quang. Hàn lập lúc này cả người trông như có vẻ quý dị. Thu được tấm bia đá vào trong tay, nỗi lo lắng cũng buông lỏng vài phần. Hàn lập không một chút trần chờ, thần niệm nhất đồng, từ túi chứ vật phi xả ra một đoàn lam sắc, chính thì là thiên tinh bi, dài khoảng nửa xích. Hàn lập tung ngọc như ý lên phía đỉnh đầu, một mặt đem thiên tinh bi thu vào trong tay, một tay giữ chặt một tấm bia đá, tập trung đem lam sắc hướng vào thạch bia. Thạch bia khẽ run lên, liên quang lóe sáng trông gì thường diễn lệ. Hàn lập ngưng trọng. Đem tinh bi hướng thạch bia nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhất thời thạch bia giống như đậu hũ. Tinh bi vô thanh vô tức nhập vào. Chưa chờ hàn lập vui mừng, gì biến chợt phát sinh. Thạch bia chợt sáng lên một tầng lan mang. Trực tiếp thoát khỏi tay hàn lập rơi thẳng xuống phía dưới. Một nửa tấm bia đá cắm chặt trong đất dựng đứng lên. Phía nửa còn lại đang nhô trên mặt đất phát ra tiếng ông minh. Hát động trên không bỗng nhiên vang lên một tiếng hét to kinh sợ. Hàn Lập sùng mình, không chút nghĩ ngợi, hướng nguyên cương thuấn điểm một cái, hào quang chợt cuồng chứng mấy lần lên. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo hắc sắc quang trụ chợt ló bắn nhanh tới. Sau một tiếng vang thật lớn Một cử đại quang quang đoàn nổ mạnh ra Một phiến hắc hà thật lớn trong nháy mắt bao phủ phạm vi hơn 10 trường Trong hắc quang loạn thạch nhanh chóng biến mất Hóa thành tư ảo Ngân sắc quang cháo hiện bị hắc sắc như một cái lồng giam vào trong Hàn lập trong hắc quang không hề dừng lại Ngân hắc hai màu phân biệt rõ rệt Hàn lập biến sắc Liên tiếp đánh vào màn hào quang Nhất thời bề mặt quang tráo trở nên dị thường bóng loáng Hơn phân nửa các đảo hắc sắc khi chạm vào bị chợt đi Ngân sắc quang trảo một lần nữa được củng cố ổn định Mà xa xa, nguyên sát thánh tổ phân thân vừa chỉ kịp phát ra được một kích Thì lại bị ngân nguyệt nhảy vào phá rối Nếu bị đánh một kích nữa, thông đảo khẳng định bị phá vỡ không thể nghi ngờ Như do đó, hát lang hai đầu trở nên cuồng nộ dị thường, không hề tránh né công kích của Ngân Nguyệt. Trong miệng hát quang phun ra liên miên, mang ma khí phổ cận quay cuồng cuốn lên cao mấy trượng, nhất tề hướng Ngân Nguyệt cuốn tới. Xem ra có ý dù có phải hao tổn nguyên khí, cũng phải đánh lui được Ngân Nguyệt, nhưng hiện đã muộn rồi mặt đất đột nhiên truyền đến một trận chấn động kinh người từ khắp nơi. đột ngột từ mặt đất hơn mười đảo quang trụ phát ra tiếng nổ vang kinh nhân mọc lên, hóa thành các cự đại thạch trụ. trên các hạt trụ trước đồng linh quang, trên bề mặt đồng thời hiện ra vô số các vòng tròn mở ngoặt tròn linh hoàn đóng ngoặt tròn thô to màu sắc khác nhau. chuyển dương, quy, quy, o Nơ Gơm Quy U a Y Cuồng Một màn không thể ngờ được xuất hiện Nguyên bản trong không gian Ma khí đang dày đặc khắp nơi Khi các linh hoàn chuyển động Nhất thời như thiêu thân lao đầu vào lửa Ma khí đều hướng các thạch trụ bắn tới Đồng thời hắc động ở phía trên, hiện ra vô số tinh tế quang tia, từng tia tiếp từng tia, rầm rạp như mạng nhện. Trong trước mắt, Linh mang lói mắt, một linh đoàn tự đại hình thành. Thể tích to lớn đủ có thể ngăn cả một ngọn tiểu sơn. Hàn lập thấy tình hình như vậy, biết pháp trần đã bị mình khởi động. Không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đem linh lực quán trú vào thạch bia.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 Nhắm thạch bia đánh ra một đảo pháp quyết. Tấm thạch bia phát ra một trận ông minh trầm thấp. Theo đó, Linh đoàn nhố bạch sắc đang huyền phù phía trên tế đàn hùng hổ áp xuống. Chưa đi đến gần hắc đồng, Mà đã tỏ ra linh ác khiến song đầu hắc lang đang chiến đấu phải thất kinh. Cũng không dám cùng ngân nguyệt tiếp tục xây dư. Vội đổn quan phóng ra ngoài. Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng thân hình nhoáng lên thân ảnh tại chỗ đột nhiên tiêu thất. Mà khi Linh đoàn áp xuống, nhũ bạch sắc quang hà trong phút chốc bao phủ toàn bộ hát động, sau đó Linh quang thu liếm. Hát động biến mất không chút tăm hơi, tại chỗ lại xuất hiện một tầng chứng bít khéo léo đem ma khí một lần nữa phong ấm lại. Nguyên sát thánh tổ phân thân đang biến thành song đầu hát lang, lúc này thấy vậy tự nhiên biết là bất ổn. Nhưng án mắt đảo hoa, lập tức dừng lại tấm thạch bia bên cạnh phong ấm. Đã từng sử dụng qua hoa long tị, nên lang đầu này cơ hồ đoán được ảng diệu bên trong. Mặt liền hiện lên vẻ hung ác. đầu sói gầm lên một tiếng. Hát mang khởi lên. Thân hình chớp đồng liền biến thành ba hình ảnh con sói giống nhau như đúc trực chỉ hàn lập cùng thạch bia đánh tới. Bên người hàn lập một đoàn huyết quang bảo liệt ra. Một mảng lớn huyết hải từ trong huyết quang theo chớp đồng của huyết quang dừng lên cả tứ diện bát phương. Trong không khí nồng đậm mùi huyết tinh ba lang ảnh đang biến mất nhất thời bị huyết hải cuốn lại khốn chủ bên trong. Cơ hồ cùng lúc đó một đoàn ngân quang hiện ra phía trên huyết hải, sau một tiếng sấm đồng, dày đặc vô số từng bùi hoa lửa ngân sắc phục ra, phô thiên cách địa đem ba lang ảnh bao phủ vào trong, ba bóng sói trong lòng cả kinh, cùng sơ tay xuất ra một phiến hắc sắc hà quang hóa thành một phiến quang mạc chẳng tắt bùi hoa lửa lại, hàn lập trong mắt hàn quang trước đồng bèn lập tay tam diễm phiến liền xuất hiện quay tròn trong tay hướng về hắc lang hung hăng chém mạnh nhất thời phát ra tiếng thanh minh ba con hỏa điểu hình thể sấp xỉ một thước từ trong phiến bắn ra trực chỉ tiến đến ba lang ảnh bọn chúng chưa đến mà nhiệt độ cực cao đã làm cho phủ cận xung quanh thành biển lửa vô số tia nhiệt khí bốc lên Một lang ảnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, hai lang ảnh kia thì lộ vẻ hết sức đờ đấn. Tốt! Thấy tình hình này, Ngân Nguyệt lộ vẻ vui mừng hô nhỏ, lập tức hai tay bắt lại niệm chú. Thân hình lang một vòng. Ngân quang hóa thành một con ngân lang lớn hơn trưởng, Thế mạnh như cử lãng. Lao thẳng tới lang ảnh đang lộ thần sắc. Nguyên sát thánh tổ phân thân vừa thấy Ngân Nguyệt cũng háo thành hình thái cử lang. Trong đầu chợt nhớ ra cái gì đó. Lập tức trong miệng lộ ra vẻ kinh hoàng hét lớn. Ngươi muốn dùng linh hồn thôn phệ sao đừng tưởng bở. Lập tức hát lang hít sâu một hơi rồi đột nhiên phúng ra. Trong nháy mắt một cỗ huyết hồng vũ khí xuất hiện. Đón gió hóa thành huyết hồng hỏa diễm đem thân mình của mình bao lại. Huyết hải phổ cẩn xung quanh vừa tiếp xúc với hỏa diễm lập tức tan mất tựa như băng tuyết gặp ánh mặt trời xuân. Hát lang trong nháy mắt liền khôi phục tự do thân hình hát mang lấp lóe, nhắm không chung chạy đi. Nhưng thân hình mới chỉ độn được hơn 10 trưởng Bỗng nhiên trên đỉnh đầu một tiếng xét truyền đến. Tiếp theo một đảo ngân hồ vô hình hiện ra. Không chờ hát lang cả kinh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 mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1069 Linh hồn cắn nuốt Hát lang kinh hãi vội vàng thúc giục huyết diếm trên người trong nháy mắt hóa thành một thanh đoàn bao vây lấy thanh ti này Nhưng hoàn toàn không nghĩ đến từ bên trong truyền đến một tiếng hử lạnh của ngân hồ Lúc này thanh ti Linh Quang chợt lóe ra không có chút dấu hiệu nào sẽ bị tiêu hủy khiến ma này trong lòng trầm xuống ngay vào lúc nó không thể nhúc nhích được thì ngân lang chợt lói lên bay tới trước mặt ma này vô pháp tránh né ngân lang linh quang lói lên rồi tiến nhập vào cơ thể nó biến mất không thấy bóng sáng thân hình của cự lang chấn động âm thanh từ hai cái đầu phát ra nghe thật là thê thảm thân thể trở nên kịch liệt run rẩy Một cách đầu lang đột nhiên giải ra một chút, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần hẳn lên. Lập tức đem cách đầu của mình hướng tới cắn nuốt cách đầu lang kia. Lúc này trong nháy mắt ra lông của nó bắt đầu chuyển sang một màu trắng thanh nhã. Cách đầu lang màu đen kia tự nhiên không chịu khoanh tay chịu chết. Miệng há rộng ra đồng thời táp tới. Trong nháy mắt hai cách đầu lang này bắt đầu cắn xé nhau kịch liệt đúng lúc này thì nhân ảnh lói lên, Hàn lập tay nâng hư thiên đỉnh xuất hiện, hướng cử lang hai đầu liếc mắt nhìn một cái, trong ánh mắt lộ vẻ quan tâm. Mặc dù cách đầu bạc chiếm thế thượng phong nhưng bên phía cách đầu đen đã khôi phục lại bình thường, lập tức toàn thân hắc quang chợt lói. Hàn lập thấy vậy thần sắc trầm xuống rồi một tay hướng tới hư thiên đỉnh điểm một cái, rồi một tiếng vang lên. Thanh ti đang bó buộc cử lang bỗng nhiên liên quan đại phóng. Căng ra làm cho thân thể của cử lang không thể nào nhúc nhích mảy may. Sau đó hàn lập há miệng một đảo kim quang từ trong miệng phun ra, nhằm về phía cách đầu màu đen mà hung hăng đánh tới. Kim quang bảo liệt tinh tế hồ quang trước đồng liên hồi. Làm cho hắc khí của cách đầu lang màu đen từ từ tan ra. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó ma khí tan ra hoàn toàn. Nhân cơ hội này cái đầu lang màu bạc vươn lên một cái hư ảnh giống cái đầu màu bạc như đúc. Bỗng nhiên đem cái đầu màu đen kia một ngụm nuốt vào trong đó. Sau đó xé sách. Từ bên trong lôi ra một cái hắc ảnh đang run rẩy ra khỏi miệng. Cái hắc ảnh này biến dạng không ngừng nhưng dường như lại dì ra một thứ chất nhờn. Chất nhờn này biến ảo ra các loại mặt quý giữ tợn cùng tư ảnh màu bạc cắn xé không ngừng. Từ trong ngân ảnh truyền ra tiếng hừ lạnh đến thấu xương của ngân nguyệt. Rồi ngân mang chói mắt. Hình thể của ngân ảnh từ từ cuồng trứng lên gấp đôi. Rồi đem hắc sắc quang ảnh đó nuốt vào trong, sau đó co rút lại rồi chui trở lại vào trong đầu cái đầu màu bạc. Trong giây lát nguyên bản cách đầu màu đen còn liều mạng cắn xé liền trở nên bất động, hai mắt đờ đấn lên. Còn cách đầu màu bạc căn bản không chú ý đến việc này, ngược lại cứ đem cách đầu kia cắn nuốt. Nó run lên nhẹ nhẹ, run dày không ngừng dường như rất là đau đớn và cực khổ để làm việc này. Hàn lập thấy vậy trong lòng buông lòng tiểu đỉnh đang cầm trong tay, hướng tới thân hình của cự lang mà ném tới. Hướng tới đó điểm vài cái Một mảnh lớn thanh hà từ phía trên quét tới Trong chốt lát đem cả con cử lang bao vào trong thành một viên cầu thật lớn Sau đó hàn lập nhìn khắp nơi trong không gian này Thần sắc vừa động đột nhiên hướng tới vùng phong ấm gần bên mà bay tới Một lát sau hắn lại bay đến một bộ hài cốt ở trên tế đàn Rối vung tay ra vỗ vài cái Một cái xích hồng hỏa châu bay tới Rồi một trần âm thanh bảo liệt nổ ra tạo thành một cái hú to trong đó hắc quang trước đồng không thôi. Một món đồ vật hiện lên phía trong. Nhân hình khôi lỗi gơ tay một cái, món đồ kia lập tức bay vào trong tay nó. Nhìn kỹ lại thì đúng là gần nửa phần còn lại của hắc phong kỳ mặc dù linh bảo này đã bị phá hủy hơn nửa. Nhưng nó vẫn phát ra linh khí kinh người, hiển nhiên linh tính vẫn còn chưa mất hết. Sau khi xem xét thật kỹ vật này, Hàn Lập nhất tay không chút khách khí đem nó cất vào trong túi chứ vật. Mặc dù hắn không biết làm thế nào để sửa chữa lại kiện thông thiên linh bảo này, cũng như không biết thật có thể sử dụng được hay không. Nhưng cái này luyện chế tài liệu ở thế gian này sớm đã tuyệt tích. Thật không biết xác định giá trị của nó thế nào nữa. Hàn lập thu thập xong vật ấy còn chưa chịu trở về bên cạnh cử lang mà không chút do dự bay tới một góc của không gian. Hơn nữa càng bay càng cao trong nháy mắt không thấy ở đâu trong mấy tầng mây cao nữa. Độn quang dừng lại trên vẻ mặt hàn lập nét căng thẳng hiện ra.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 Vì vậy vì ngột lời thánh tổ kia chỉ có thể đưa mắt nhìn mà không thể ma hóa để chính mình sử dụng được Nhưng nếu như để cho tên cổ ma này khôi phục lại hoàn toàn pháp thuật thần thông thì lại là chuyện khác Hàn lập nhìn bát linh xích mà không dám coi thường vọng động Trước đây khi hắn thu phục tư thiên đỉnh thiếu chút nữa thì đã bị kiềm lam băng diễm của nó thiêu chết cái mạng nhỏ rồi Cho nên hắn sợ bát linh xích này cũng giống vậy. Nghĩ đến đây thần niệm của Hàn Lập vừa đồng thì cái khôi lỗi hình người luôn theo sát phía sau thân hình chợt nhoáng lên một cái. Hướng thẳng đến bát linh xích đưa một tay ra bắt lấy bảo vật này thì không có gì khác lạ xảy ra. Hàn Lập liền mừng rỡ đưa tay tiếp nhận bảo vật này từ khôi lỗi rồi nhìn xem xét qua một chút. Khi sờ đến bảo vật này cảm giác bóng loáng gì thường. Dường như nó được làm từ băng lương Phật ung ngũ bàn ngọc vậy, hơi chớp lên. Lục quang chớp đồng không thôi. Nhưng có điều lạ thường là sau khi rót linh lực vào rồi mà vẫn chưa thấy có phản ứng gì hết khiến hàn lập hơi lo lắng. Đúng lúc này từ xa xa đám quang đoàn đang bao vây lấy cử lang truyền đến một âm thanh lạ thường. Rồi lập tức Linh Quang chớp đồng, rồi âm thanh bảo liệt nổ ra. Hàn Lập cả kinh vội vàng đem bát Linh xích thu lại, hướng tới hư Thiên Đỉnh phía xa điểm một cái. Trên mặt hiện ra vẻ rất khẩn trương. Thư Thiên Đỉnh kêu lên một tiếng rồi hướng tới Hàn Lập mà bay thẳng về. Trong nháy mắt hóa thành một hóa thành một đoàn thanh quang rồi rơi vào tay hắn. Hai mắt hàn lập hít lại khuôn mặt lộ ra vẻ căng thẳng nhìn tới phía xa. Đoàn lục quang kia từ từ biến mất rồi hiện ra thân ảnh trong rất là tao nhã, thì ra chính là một con cử lang. Lúc này con cử lang hai đầu đã biến một đầu, cả người cũng biến thành một màu trắng bạc. Thân thể sáng người gì thường đang đưa đầu nhìn tới phía hàn lập.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 Rồi khó miệng nhanh lên hiện ra một tia cười lạnh. Hàn lập hít một hơi rồi mở miệng căng thẳng nói ra, người là Linh Lung. Nói ta là Linh Lung cũng không sai. Dù sao bây giờ ta vẫn lấy thần niệm của Linh Lung làm chủ. Linh Lung nhấp nháy đôi môi cùng với bàn tay trong suốt trắng như ngọc. Trên mặt lặng yên muốn làm ra vẻ bình tĩnh. Nhưng trong mắt vẫn không giấu được tia hưng phấn. Biểu lộ ra tâm tình của mình Ngân Nguyệt thế nào Hàn lập sắc mặt thay đổi liên tục Mím chặt môi Bình tĩnh hỏi Cô ta không có chuyện gì Chỉ là thi triển ra linh hồn cắn nuốt Nên giờ thần niệm đã hao tồn rất nhiều Nên giờ đang ngủ say Nếu không thì ta cũng không thể nào thuận lời xuất hiện như thế được Trong mắt của Linh lung không giấu được vẻ hưng phấn Nhưng trong mắt lại hiện ra một vẻ cổ quái, làm cho âm thanh trả lời với âm điệu rất là khinh đảm. Ngươi bây giờ tính toán thế nào? Hàn lập nghe nói ngân nguyệt vô sự, trong lòng liền cảm thấy yên tâm, sau đó bình tĩnh hỏi. Thế nào nữa? Tự nhiên là quay về linh giới. Ngươi không muốn tuyết linh rời đi chứ gì? Linh lung với đôi mi thanh tú nhướng lên, âm thanh phát lạnh nói ra. Vừa nghe nàng ta nói thẳng ra như vậy Mà không chút nào khách khí làm cho hàn lập đỏ mặt Nhưng lập tức xoay chuyển ánh mắt Nét mặt liền khôi phục lại như bình thường Ngươi hẳn cũng biết rất rõ là nguyên bổn ngân nguyệt cũng muốn quay về linh giới Vì vậy ta sẽ không ngăn cản hơn nữa cũng không có biện pháp ngăn cản được Ngươi sáng suốt như vậy là tốt rồi Theo như ý của ta lúc đầu những loại linh bảo trong tay ngươi của ngươi thì cứ việc giữ lấy. Coi như lúc nãy ta bị ma hồn cắn nuốt được ngươi trở giúp một tay đi. Mà tuyết linh trước đó đã đáp ứng với ngươi. Ta là linh lung thân là công chúa của ngân nguyệt đại tộc cũng không tính ăn oán với ngươi nữa. Vậy tiểu đỉnh kia cùng với bát linh xích thì ngươi cứ việc giữ lấy.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 rồi cũng không nói ra lời nào tự tuyệt. Ngân phát nữ tử cũng không có bức hàn lập phải hứa hẹn điều gì, chỉ là đem những lời này nói cho hắn biết mà thôi. Sau đó bàn tay nhấc lên, một đạo hắc mang bay vụt ra. Đầu tiên thì hàn lập kinh ngạc nhưng khi thấy rõ vật ấy thì liền an tâm lại, không nói lời nào mà đưa một tay ra chụp lấy vật ấy.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 Sau đó lạnh mắt nhìn tới Hàn Lập liếc một cái, đột nhiên quay người hướng tới Hàn Lập mà đi tới. Thấy vậy Hàn Lập kinh ngạc trong lòng liền cảnh giác. Đem vãn niên linh dịch của ngươi cho ta vài giọt, ta cần dùng nó để mở ra nghịch linh thông đạo. Linh lung không chút khách khí nói. Khóe miệng của Hàn Lập vừa động. Một tay đưa tới túi chứa vật ở bên hông vỗ một cái. Một cái bình xuất hiện ở nơi tay. Không nói tiếng nào mà ném tới cho cô ta. Linh lung đưa tay áo phất lên đem cái bình ấy không một tiếng động cuốn vào trong. Toàn bộ hành động này không gây ra tiếng động nào. Chẳng những vậy mà còn thấy rất là tao nhã. Sau đó cô ta đi tới chỗ sạch sẽ và khoáng đáng gần đấy bắt đầu khoan chân ngồi xuống. Hai bấm quyết niệm chú. Thanh âm chú ngũ dễ nghe từ trong miệng của cô ta truyền ra. Thân hình giống như cơn gió nổi lên. Quanh thân xuất hiện một phiến ngân quang. Hào quang trói mắt đem thân hình nữ tử này từ từ bao vây rồi cuốn vào bên trong. Cảnh này nhìn thấy giống như là một vòng luân hồi. Đúng lúc này Linh lung đột nhiên nhắm hai mắt lại mở miệng phun ra một kiện nhịp tinh bàn rồi nó hóa thành một vòng tròn bay ra. Hàn Lập ở phía xa nhìn lại nhớ mày. Viên bàn này nhìn kiểu gì cũng không thể nhìn ra chút bất ổn nào. Những ấm khí hiện ra ngưng tủ linh khí lại rất là nồng đầm so ra cũng không thua kém bất kỳ bảo vật nào. Hàn Lập còn đang suy nghĩ về kiện viên bàn thì nó sau khi xoay quanh một cây rồi bay lên chỗ của ngân Phát nữ tử khi bay đến đỉnh đầu rồi dừng lại ở đó. Phía dưới linh lung thấy vậy lập tức đưa 10 ngón tay hướng về phía bảo vật, xuất ra các viên đạn. Từng đảo pháp quyết với màu sắc khác nhau đánh tới viên bàn ở phía trên. Bảo vật đem hết thầy bọn chúng hấp thu hết. Chỉ sau một chút trì hoãn rồi thì gì biến nổi lên. Mở ngoặt tròn hồi này đến đây là hết, mời bạn nghe tiếp hồi tiếp theo đóng ngoặt tròn. phàm nhân tu tiên truyện. Nguyên tác. Vong ngữ. Thực hiện Tiểu Phàm Nguồn truyện Lifefix.com hoặc mctiểupham.blogserbot.com Hồi thứ 1070 Thoát khốn Nhịp tinh bàn tinh quang đại phóng trở nên cuồng trướng Không lâu sau đó hóa thành một cái quang luôn khoảng một trượng cứ vậy xoay tròn. Mặt ngoài điểm điểm kim quang lập tức vô số tinh quang hội tủ lại chỗ trung tâm. Sau khi run rẩy một chút, một kim sắc quang chủ to thô cỡ thùng nước từ trung tâm quang luôn phun ra. Rồi bay ra nhập vào tầng tầng mây vàng trên không chung. Một âm thanh kinh thiên động địa truyền ra. Lập tức mây mù bên cạnh cột sáng quay cuồng một trận. Toàn bộ không gian ở tầng thứ 9 đều trở nên run rẩy. Kim sắc quang chủ nhập vào trong chỗ phát ra ánh sáng mạnh, rồi truyền ra vài tiếng giòn vang vỡ nát của bức tường ngăn cản. Mấy đảo the hở màu đen trong nháy mắt hiện ra ở chỗ trung tâm. Sau đó chỗ đen đó lan rồng ra, một trận tiên âm vang lên rồi một cái thông đảo thật lớn hiện ra. Kim sắc quang chủ vừa lúc nhập vào trong đó xung quanh vô số quang đoàn trôi nổi với nhiều màu sắc khác nhau bay lượn dày đặc, diễm lệ gì thường. Đúng lúc này, một cái vòng tròn to lớn dọc theo kim sắc quang chủ trực tiếp từ trong thông đảo trầm rãi bay ra. Ngay ở lối ra vào hạ xuống. Mặt trên hào quang lói lên không ngừng. Rõ ràng chính là cái vòng tròn độc nhất vô nhất do linh lung phun ra.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 Ngọc Dung lại lộ ra vẻ tịch liêu đột nhiên thân hình nhoáng lên một cây rồi xuất hiện ở trên đỉnh của Quang Luân. Chậm rãi hướng tới không trung phi thăng mà đi. Mục tiêu hướng đến đó chính là cái thông đảo thật lớn ở không trung. Cái Quang Luân dưới chân cùng với cô ta tiếp xúc, vừa lúc đó dường như cảm ứng được cái gì đó. Trong thông đảo Quang đoàn phát ra ẩm thanh kêu lên nghe ong ong. Còn cái nghịch tinh bàn hơi run dày bắt đầu chuyển động. Dường như cái quang luân này vừa tiếp xúc được nên liền hưng phấn, hiện ra linh tính mười phần. Thấy nghịch tinh bàn biểu hiện ra những việc này. Linh lung lại lộ ra một tia cười nhạt. Rồi lại chuyển đầu hướng tới Hàn Lập ở phía dưới nhìn một cái. Hơi do dự rồi lại đột nhiên vươn tay ra. Sang... Vàng trắng ba đảo hào quang bắn nhanh mà đi ra, chợt ló lên rồi xuất hiện trước mặt hàn lập. Hàn lập ngẩn ra, nhưng nhìn thấy cô ta không có áp ý. Theo bản năng đưa tay áo phất một cái, một mảnh thanh hà bắn ra cuốn lấy ba đảo ánh sáng đó vào trong tay áo. Nhìn ra thì là một cái ngọc giản màu trắng, một cái huyết nhận và một cái phá giới phù.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 Mặt khác mang theo Linh bảo rời đi khỏi nơi này cũng không dễ dàng gì cuối cùng ta lại giúp ngươi một phen. Hàn lập nghe xong những lời này liền ngẩn ra. Chưa hiểu được rõ ràng giúp ngươi một phen là ý gì. Thì Linh lung xuất ra một thanh ngọc nhỏ và dài. Hướng tới thông đảo của nghị tinh bàn điểm nhẹ một cái. Lập tức tinh bàn này phát ra một trận âm thanh nhẹ nhàng vừa chuyển Vòng tròn trung tâm hướng tới Hàn Lập Hào quang nhoáng lên một cái Một đảo kim sắc quang chủ xuất hiện giống như có thể thuấn di liền quý gì xuất hiện trước mặt Hàn Lập Quang hoa nổi lên không nói lời nào đem hắn cùng với khôi lỗi hình người phía sau đồng thời cuốn vào trong Không có thời gian để phản ứng Lập tức hàn lập cùng với khôi lỗi cũng liền biến mất vô tung vô ảnh. Không biết được là nhịp tinh bàn truyền tống tới nơi nào nữa. Làm xong việc này, linh lung cũng không có chậm trễ mà liền tiến nhập vào trong thông đạo. Trong thông đảo các loài ánh sáng đủ màu mạnh mẽ xuất hiện. Trong nháy mắt đã đem linh lung và nhịp tinh bàn cuốn vào bên trong. Một trận tiếng đồng âm âm vang tới. Rồi thông đảo chuyển đồng dữ rồi, rồi cô ta cũng biến mất ở trong thông đảo. Còn cửa vào thông đảo cũng vỡ tan nát, chỉ trong nháy mắt cửa vào thông đảo hoàn toàn thư hỏng và tiêu tán đi mất. Một lúc sau, không gian ở tầng thứ 9 khôi phục lại hình dạng ban đầu, không có bóng người nào cả. Dường như nơi này đã chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Lúc này, hướng chi lễ cùng với Vạn Niên Thi Hùng và Lâm Ngân Bình cũng vừa mới đi ra khỏi khe hở của chấn ma tháp. Khi hàn lập ở không gian tầng thứ 9 biến mất, hướng chi lễ có chút kinh nghiệm hướng lên bầu trời liếc mắt nhìn một cái trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc Có chuyện gì vậy? Hướng đảo hướng phát hiện ra gì khác lạ sao?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 Ta cảm giác được là phong ấm bên trong côn ngô sơn bị chấn động một chút. Nhưng khi sử dụng thần thức quét qua thì cũng không phát hiện ra cái gì lạ cả. Hướng chi lễ vân vê tròm sâu. Nhăn mặt nói. Vậy cũng có thể là phong ấm bên trong bị yếu đi nên tạo ra một chút dao động. Với phong ấm to lớn như vậy thì có ai mà lay động được nó chứ? Thi Hùng hắc hắc cười nói. Thì cũng chỉ có như vậy thôi Lúc trước hai người các ngươi nói sự tình lần đều là do Diệp gia chủ động làm hay sao Diệp gia tô sĩ vẫn còn sống hay sao chứ Diệp gia trưởng lão dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ Hẳn là có chú thần thông Hiện giờ hắn ở nơi nào Hướng chi lễ sắc mặt không chút thay đổi hỏi Diệp Sa cùng với những người khác đều bị tên cổ ma kia giết chết. Còn về phần Diệp Sa đại trưởng thì từ lúc ta tiến vào tầng thứ 9 thì cũng chưa từng thấy qua người này. Có thể chắc chắn là hắn ta đã chết dưới tay của tên cổ ma kia rồi. Thi hùng ngẩn ra nhưng rồi cười gượng nói ra, không quan hệ. Bất kể là hắn còn còn sống hay không. Nhưng lần này gặp phải họ lớn như vậy thì diệp ra không cần phải tồn tại nữa. Sau khi trở về thì vị trí đế nhất đại tấn sẽ có thay đổi một chút. vạn yêu tốc các ngươi không có ý kiến gì sao? Hướng chi lễ hử lạnh một tiếng, hàn quan trong mắt trước đồng nói. Lúc này vẻ mặt đưa đầy, lịnh nọt trên mặt hắn không còn chút gì sót lại, bản sắc hóa thần tu sĩ xuất hiện ra hết. Vạn Niên Thi Hùng trong lòng lo lắng nhưng không chút do sự trả lời. Việc này là tự nhiên. Dù sao thì diệp ra cũng có chút sao tình với bản tốc. Nhưng lúc này đã phạm sai lầm lớn như vậy thì đúng là phải hủy diệt rồi. Một lần nữa phải phát người chấp trường thế tục giới rồi. Hùng Đảo Hấu suy nghĩ như vậy thì tốt rồi. Đúng rồi Đảo hữu sau khi rời núi.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 Sau khi rời khỏi nơi này thì vãn bối sẽ lập tức trở về Thảo Nguyên Lâm Ngân Bình vừa tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của hướng chi lễ trong lòng không khỏi phát lạnh Thì nào dám nói một từ không ở đây Đúng hồ trên người nàng còn có cấm trí của Hàn Lập Mà kể Hàn Lập có sống sót trong ma khí kia không Tự nhiên đối với địch nhân này không gặp vẫn là tốt hơn Đỡ bị hắn dùng sức mạnh chèn ép Hơn nữa nàng còn muốn trở lại thánh điện Chiều tập chúng nguyên anh tu sĩ Xem có cách gì bài trừ cấm chế này không Thấy lâm ngân bình với thái độ cung kính cuối mình đáp ứng như vậy Hàn ý trên trên mặt của hướng chi lễ cũng giảm đi Đang muốn hướng tới cô ta nói gì thêm Thì bỗng nhiên từ một chỗ phía xa ở chân trời Một đảo bạc quang chợt ló lên lướt qua phá không mà tới. Trong nháy mắt bay tới đỉnh đầu của ba người. Thi hùng chấn động, linh quang chợt ló lên quanh thân, phải ra tay ngăn cản. Bỗng nhiên không khí trung quang căng thẳng lên. Thân hình từ từ cẩn thận giữ thí. Hướng chi lễ nhàn nhạt truyền âm tới. Đảo hữu không cần phải lo sợ. Đây chính là phi kiếm truyền thư của vô đảo hướng Thiên Ma Tông dùng để truyền tin cho Lão Phu. Chỉ thấy hướng Chi Lễ khoát tay một cái, rồi lại hướng bạch quang kia vẫy tay. Lập tức bạch quang này run lên một cái rồi liền rơi xuống tay của hướng Chi Lễ. Thì ra đây đúng là một thanh tiểu kiếm màu trắng. Một thân cử lực trên người thi hùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù yêu thú này sợ bóng sợ gió một chút Nhưng trong nhất thời gặp việc như vậy Cũng làm cho mồ hôi lạnh của hắn toát ra Hai tay của hướng chi lễ hợp lại gẹp lấy cái tiểu kiếm cúi đầu không nói gì cả trong một lúc Sau đó khoát tay đem nó ném lên không trùng Hóa thành một đảo bạc quang chợt lói lên rồi không thấy bóng sáng nữa Đi thôi, hô đảo hướng cũng tới nơi này Lần này chúng ta cùng nhau hợp lại. Sau đó triệu tập tất cả các tôn môn lớn nhỏ của Nam Cương lại. Rồi đem núi này phong ấm lại lần nữa. Hướng Chi Lễ nhìn về hướng đảo Bạc Quang biến mất, bình tĩnh nói. Thấy vậy thì Hùng cùng với Lâm Ngân Bình cũng không có ý kiến gì khác. Mấy người này gần như không còn nhớ gì tới chuyện của Linh Lung và Hàn Lập nữa. Trên một ngọn núi phong cảnh tuyệt đẹp ở Nam Cương Vài tên luyện khí kỳ tu sĩ đang ngồi ở một tòa tiểu đình nói chuyện với nhau Chuyện được đem ra bàn luận đó chính là việc phong ấm bị chấn động Bởi đây là việc mà mọi người ở Nam Cương đều biết Trong lúc gã trung niên vận áo bào trắng đang nói chuyện Và đoán xem vật gì sẽ xuất ra sau khi phong ấm bị động Từ trên đỉnh của thạc đình kim quang trước lóe Một tiếng, một đảo ánh sáng từ tư không bắn tới làm cho hơn phân nửa cái đình bị hủy đi. Lúc này mấy người ở đây đều trợn mắt há mồm. Rồi một gã thanh bào tu sĩ cùng với một bóng người ngân quang lóng lánh từ trong kim quang hiện ra. Thanh bào tu sĩ đúng không vững, nhưng vội vàng vung tay lên, bóng người ngân quang kia bỗng nhiên biến mất tâm. Mấy tên đề dai tu sĩ thấy vậy liền ngẩn ra như gà mắc tóc. Nơi này là nơi nào vậy? Thanh bảo nhân sau khi đứng vững được thân hình. Hướng mắt nhìn ra bốn bên rồi sơ. U Vinh Quy Quy cơm Lại ở chỗ mấy người này. Không khách khí mở miệng hỏi. Mặc dù âm thanh rất là bình đảm nhưng mọi người nghe xong giọng nói này thì liền không có ý tự tuyệt trả lời. Thì ra người này chính là Hàn Lập, người được nhịp tinh bàn truyền tống ra. Mấy tên đê giai tu sĩ lúc này mới bừng tỉnh, liền đem thần thức thả ra quét tới chỗ Hàn Lập. Lập tức mấy người này liền đại biến bởi mấy người không thể nào nhìn ra được tu vi của đối phương. Đây là Kim Đồ Sơn. Xin hỏi tiền bối cần gì? Tên tu sĩ áo bào trắng ở trong đám người được coi là có tu vi cao nhất. Lúc này trong lòng chấn động, nhưng cũng có thể trả lời được Kim Đồ Sơn Chưa có nghe qua nơi này Nơi đây là chỗ nào ở Nam Cương Hàn lập căn bản không muốn đối phương biết mình là ai và có ý gì Mặt không thay đổi nói Nơi đây là Trung Lâu Phủ ở Nam Cương Một vị tu sĩ khác đang đứng ở một góc Vội vàng nhanh trí trả lời Nguyên lai là Trung Lâu Phủ Thần sắc của Hàn Lập vừa động, gật gật đầu Trung Lâu Phủ đúng là gần với chỗ bị phong ấm là Phủ Vân Phủ Xem ra hắn không có bị chuyển đi quá xa